Trường 591: Viện thủ. Xa xa trên bầu trời chiến trường hỗn loạn, từng đạo thân ảnh nhẹ nhàng đối mặt với nhau, phía sau một huyết cầu thật lớn mà mắt thường cũng có thể thấy được. "Cho ta 3 phút." Tiêu Viêm hướng về phía ba người Tự Nhiên đột nhiên nói. Nghe vậy, ba người Tự Nhiên ngẩn ra, khẽ gật đầu. "Khắc khắc, chỉ bằng ba đấu vương các ngươi." Thậm chí có hai người chỉ mới bước lựa chân vào đấu vương Các người thực nghĩ có thể cầm chân ta sao Phạm Lào cười quấy dị nói Lão già người nói nhiều thật Tự nhiên chù miệng mắng một tiếng Hướng liễu kình lầm từ nhà bên cạnh nói Ta lên trước các người bảo trọng Tự nhiên vừa nói xong không đợi hai người đáp lại Thân ảnh nhỏ khẽ rung lên Lập tức hướng Phạm Lào cách đó không xa vắn tới bàn tay gắt gao nắm chặt, cả người toát lên một cỗ lực, lực kinh khủng. Liễu Kinh cùng Lâm Tu Nhai nhìn tự nhiên sông lên cũng chỉ đành bất đắc dĩ, lập tức vội vàng động thân, nhanh chóng lao theo. Đấu khí trong cơ thể hai người lúc này đã phát huy đến mức tối đa. Đối thủ lần này không giống như những lần trước vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần sơ ý là có thể trọng thương hoặc mất mạng. Điều đó là những việc có khả năng xảy ra. Ba người tự nhiên đột nhiên lao ra viện trợ cho tiêu viêm, liền trở thành tầm điểm chú ý của tất cả các đệ tử nội viện. Bốn người này có thể nói là bốn cường giả mạnh nhất nội viện, bọn họ cùng nhau đối chiến một đấu hoàng. Bực đối chiến hấp dẫn thế này, khiến cho nhiều người nhiệt huyết sôi trao, một ít đệ tử có chút thực lực tham chiến. Nhưng không thể xông lên. Đều là bị chiến ý tràn ngập trong lồng ngực Làm cho thần tình đỏ bưng bưng Trong số đó Có đám người lầm diễm nghiêm hạo Trong toàn bộ đệ tử nội viện Chứ có loại cấp bậc như bọn họ mới miễn cưỡng Có tư cách tham gia loại chiến đấu Một đám tiểu bối Mà cũng dám cuồng ngôn đến thế sao Phạm lào cười lạnh Nhìn ba người tự nhiên đang lào tới Cánh tay trắng trợt khô héo Đột nhiên run lên nhất thời bà cỗ huyết sắc đấu khí hùng dũng bay lại thành bà còn huyết xà trắng kiện to chừng cánh tay phạm nào bấm tay bắn ra huyết xà đột nhiên vọt tới tới miệng đỏ như máu mở lớn dữ tỵ một cỗ thanh hồi ập vào mặt huyết xà nháy mắt đã vọt tới tự nhiên cảm nhận được cơ thể huyết xà ẩn chứa năng lượng cuồng bạo dày đặc sắc mặt thoáng ngưng trọng bàn tay chậm rãi mở ra nằm ngón tay nhắm ngay huyết xà kia, phá. Tình tình theo thanh âm vang lên, năm ngón tay của Tự Nhiên bỗng nắm chặt lại, nhất thời một cỗ tia chớp vô hình dao động, dần quấy tán ra, không gian mười thước trước mặt giống như bị cỗ lực lượng khủng bố nào đó làm cho vặn vẹo, huyết xà vừa vặn bay qua chỗ này để bị bóp thành một cỗ huyết vụ, Tự Nhiên một kích bóp chết một con huyết xà, nhưng lại bị hai con huyết xà còn lại làm cho luống cuống chân tay. Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai hai người bấm tay bắn ra hai đạo kình phong đem hai con huyết xà đánh cho rách tả tơi thành một đoàn huyết phụ giải quyết hết đám huyết xà quấn quanh tự nghiền điểm mũi chân một cái thân hình nhỏ xinh quyển chuyển quy mỹ trước người phạm lao vòng eo hơi uốn bản chân nhỏ nhắn tinh tế xoay một cái hình cung tròn hùng hằng bạn hướng sau đầu của đối thủ đã tới bàn chân tự nhiên nhìn nhỏ mà nhu lực cơ hồ là có cảm giác chỉ cần nắm chặt nhẹ nhàng là sẽ bẻ gãy nhưng ai mà dám xem nhẹ lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong chắc chắn phải chịu quả đắng khê thảm phạm lào đã có nhiều năm kinh nghiệm ở hắc giác vực nơi mà người ăn thịt người hỗn loạn như vậy nên khi cùng tự nhiên đối chiến hắn tự nhiên cũng không phạm sai lầm cơ bản đó hơn nữa khi hắn nhìn thấy tự nhiên Một quyền bóp lát khuyết xà, hắn đã biết tiểu cô lương nhìn ra có vẻ nhu nhược này lại sở hữu một lực lượng khủng bố. Bởi vậy, hắn đối với một cước này của tự nhiên, tự nhiên lựa chọn, chỉ khinh thường đứng nhìn. Đôi tay khô héo cấp tốc chuyển động, một cỗ huyết sắc năng lượng đột nhiên trong cơ thể phạm lào trào ra, ngừng tụ bên trên thân hắn. Một đạo tựa như là tấm màng, năng lượng màu máu, phanh Chân tự nhiên mang theo lực bạo âm trầm, hung hăng đã lên huyết sắc chảo. Nhất thời, một đạo tiếng oanh tạc vang lên. Bể mặt huyết sắc năng lượng cháo lập tức bị chấn động. Mũi trần ẩn chứa kinh lực khủng bố, tự nhiên trực tiếp đèm huyết sắc năng lượng cháo đánh cho lõm sâu vào trong. Bất, bất quá, ngay khi mũi chân chỉ còn cách khuôn mặt phạm nào vẹn vẹn lửa tức, thì khí thế mạnh mẽ, rốt cuộc bị hác. Quyết sắc làng lượng cháo hoàn toàn hóa giải. Một tiếng bàng vang lên. Huyết sắc làng lượng cháo đột ngột hung hăng bật ngược lại. Đèm mũi chân tự nhiên rộn ra cách xa khỏi thân thể phạm lao. Thử tự nhiên thấy thế công bị cản lại. Khẽ hư một tiếng thân thể mượn cổ phản lực kia thoáng di động rồi chợt lóe lên. Trước tiếp bày vọt tới hướng phạm lao cánh tay tinh tế cấp tốc vũ động từng đạo tàn ảnh hiện lên đều mang theo vô tận kinh phong hung hăng hướng phạm lào đánh tới phạm lào tuy rằng chưa có thái độ bình thường đối với tưởng nhiên bất quá vẫn bất ngờ trước tốc độ sự linh mạnh cùng sự phản ứng thông minh của làng bởi vậy hắn nhất thời bị nắm tay nhỏ bé của tưởng nhiên đánh trúng mấy quyền cỗ kình lực kinh khủng kia làm cho hắn có chút biến sắc lực lượng cơ thể khủng bố bực này cho dù là một ít đấu vương cường giả chuyên tu luyện thân thể cũng khó có thể sánh được. Vệ huyết giáp tuy rắn nhưng mà chúng mấy quyền cũng đã làm cho huyết khí bên trong trở nên nhạt bớt một chút. bất quá phạm lao cũng là một đấu hoàng cường giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã kết thủ ấn huyết khí bắt đầu khởi động một bộ huyết y đỏ sậm bằng máu tươi nhanh chóng bao phủ thân thể tiếp lấy nắm tay của tự nhiên lại hung hăng lệ trên lên dịch âm trầm của huyết giáp làm cho vang lên từng âm thanh như kim thiết va chạm giáp y kia có lực phòng ngự cực mạnh dưới chiêu thức cuồng phong của tự nhiên mà vẫn có thể kiên trì không vỡ trên không thân thể Phạm Lao lùi về phía sau tuy rằng giáp y ngăn được không ít lực lượng bất quá còn sót lại kinh lực vẫn là làm cho thân hình của hắn cấp tốc lùi về phía sau tại đây trước vô số ánh mắt mọi người hắn bị một tiểu cô lương đấu vương giai cấp đánh cho chật vật như vậy sắc mặt càng theo âm trầm phẫn nộ xa xa vô số đệ tử nhìn thấy tự nhiên bạo phát thần uy đều cảm thấy cực kỳ rung động trong nội viện tự nhiên rất ít khi ra tay cho dù là trong cường bảng đại tái do đủ loại nguyên nhân cho nên chưa từng hiện lộ thực lực mạnh mẽ thế này nếu có không nên sẽ có không ít những người không biết chuyện đối với thực lực của làng vẫn có thái độ hoài nghi Nhưng mà hôm nay sự hoài nghi đó tự động sụp đổ, nàng có thể đẩy lùi một đấu hoàng cường giả, thực lực bực này vị trí đệ nhất trên cường bảng, đích xác là không thể lay chuyển. Tiễn lại một quyền hung hằng lệ trên giáp kia, tạm giáp y đã chịu đựng đến cực hạn, suốt cuộc hoàn toàn tan vỡ. Giáp y vỡ tan tự nhiên chưa kịp vui mừng, một cỗ huyết khí lồng đặc từ trong cơ thể phạm lao bạo dũng mà ra, cỗ khí thế mạnh mẽ kia khiến tự nhiên phải lùi về phía sau mấy bước thần hình vì đẩy lui tự nhiên chưa kịp phản ứng để nghe được tiếng quát khẽ khẽ âm thầm bên tai huyết ma thủ theo tiếng quát vang lên trên bầu trời cuồng phong đột nhiên đại chấn trong gió còn mang theo một tia huyết tinh tự nhiên nhanh chóng ngẩng đầu mặt không khỏi biến sắc chỉ thấy cách đó không xa một bảng tay bằng máu khổng lồ hai trượng đột ngột xuất hiện hung hăng hướng nàng đập xuống thịnh liệt sơn ngày lúc huyết thủ khổng lồ hung hăng đánh xuống, một tiếng hét lớn đột ngột vang lên, tiếng phá phòng bén nhọn. Một đạo đạm sắc, kìm sắc kình phong sắc bén bạo bắn từ phía chân trời cuối cùng, huyết thủ quành kích thật mạnh. Nhất thời chân trời như vàng lên tiếng sét đánh, năng lượng mãnh liệt trào ra, đem cả không gian kịch liệt rung động. Thế công của đấu kỹ tất sát ngưng tụ bị đánh tan. Phạm Lào cũng cực kỳ chấn động. Hắn nhìn sắc mặt đàng tái nhợt, thở hổn hển của Liễu Kình, kinh dị trong mắt càng tăng. đệ tử nội viện mà đã mạnh mẽ thế này, một kích của án lúc trước, cho rồi là đấu vương cường giả bình thường chống lại cũng trọng thương tại thương trường. Không nghĩ tới bị một tiểu tử chỉ mới bước lưỡi chân vào đấu vương đánh tan, làm cho hắn không thể không kinh ngạc vạn phần. Thanh niên kiếm cương. Phạm Lào còn đang thất thần Một người xanh nhạt đột nhiên như tiểm lực lao tới đỉnh đầu hắn Cánh thép phải vàng lên một trận kiếm minh thanh túy Năng lượng cấp tốc ngưng tụ Trọng nhé mắt Toàn bộ thân kiếm Đều đã được năng lượng bao phủ Thậm chí Xung quanh thân kiếm Còn có hiện ra 10 đạo lốc xoáy điên cuồng xoay tròn Sau tiếng quát lạnh Trường kiếm đột nhiên rời tay, cùng hơn 10 đạo lốc xoáy hợp nhất lại, cuối cùng hóa thành một tia chớp mơ hồ lặng yên không một tiếng động, bắn thẳng đến đỉnh đầu Phạm Lao, lầm từ nhài đánh lén nhanh như chớp, khi Phạm Lao phát hiện ra kình khí khủng bố đã tới đỉnh đầu, hắn cũng đành từ bỏ chuyện thi triển đấu kỹ đối kháng, thân thể rung lên, huyết khí phô thiên cái địa, nhất thời tới trên đỉnh đầu trào ra tựa như một biển máu. Bóng kiếm màu xanh nháy mắt xuyên qua tiến vào biển máu, thân kiếm ẩn chứa kinh lực khủng bố trực tiếp, làm cho biển máu kịch liệt sun lên, ngưng, đột nhiên phạm lao quát một cái, biển máu trở dao động. Thành trường kiếm sắp sợ xuyên qua biển máu kia, lúc này gặp phải như là vũng bồn, di chuyển càng ngày càng xa nan. Trong biển máu ẩn chứa dính lực càng lúc càng cường thịnh, suốt cuộc một lát sau khi thanh kiếm chỉ còn cách đỉnh đầu phạm lao chừng hai thước, đã hoàn toàn ngưng trệ. một kích ẩn chứa toàn lực, thế nhưng chưa tạo thành tương tổn gì cho phạm lao, sắc mặt lâm tù nhai hơi có chút biến hóa, thực lực tranh lệch giữa hắn và phạm lào quá lớn. hừ, trong lúc lâm tù nhai còn đang hoảng sợ, đột nhiên có tiếng phá gió trong bể máu truyền xa một đạo huyết tụ ấn đột ngột bắn ra hướng lâm tư nhai còn chiếc kịp né tránh oanh kích thật mạnh vốc suy lâm tư nhai chịu một đòn nghiêm trọng một cụm máu tươi nhất thời từ miệng phun ra thân thể lùng này sắp đổ đấu khí cánh sau lưng mơ hồ cũng bắt đầu trở lên như ẩn như hiện hiển nhiên một kích này có phạm lao làm cho hắn bị thương không nhẹ liễu kình thấy lâm tư nhai bị trọng thương cũng biến sắc định tới xem sao thì từ trong bể máu kia một đạo huyết tụ ấn lại hướng hắn bạo sát phát mái tủ ấn tốc độ cực kỳ khủng bố mà liễu kình sau khi thi triển một kích cực mạnh kia thân thể cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều bởi vậy hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn huyết tủ ấn càng lúc càng gần ngay lúc liễu kình sắp bị đánh trúng một đạo thân ảnh nhỏ sinh đột nhiên thoáng hiện nắm tay hung hăng vung về phía trước nhấc thở không khí xung quanh cấp tốc ngưng tụ cuối cùng vô hình không khí pháo bị kình khí áp bách xuất hiện bạo bắn ra Cùng với huyết tụ ấn va chạm, Làm cho huyết vụ bắn tu tué đầy trời. Phạm lào mắt lạnh lẽo nhìn tự nghiên xuất hiện trước người liễu kình. Xong giựt huyết sắc sau lưng đột nhiên vũ động. Tần hình đã nhanh chóng di động. Trong nháy mắt xông vào biển máu khổng lồ, Gặp trả mấy trượng trên bầu trời kia. Một đám tập trùng, Các người nhất định phải chết. Trong biển máu một trận cười lạnh lẽo của Phạm lào trận rãi chuyển ra. Người cẩn thận, tự nhiên nhìn phạm lao đang lao vào trong biển máu chợt nhíu mày rồi hướng liệu kình nhắc nhở một tiếng đang muốn hành động thì thấy biển máu kia đột nhiên bốc lên trong lòng lập tức căng thẳng vẽ huyết ấn tiếng quát lạnh từ trong biển máu vang lên biển máu mãnh liệt quay cuồng một đạo huyết phủ ấn tạo thành hình tù có chút kỳ lạ ám trầm từ biển máu tạo ra trên đường đi tỏa ra từng trận huyết khí tự nhiên cảm thụ được năng lượng ám trầm ẩm lạnh của huyết tụấn kia, ánh mắt thoáng ngưng trọng. Một trưởng đem liễu kình chấn lui về phía sau, hài nắm tay nhỏ bé toát ra một cỗ quang mang mạnh mẽ, sáng như ngọc, hào quang chiếu lên. Hài nắm tay nhỏ dần trở lên trong suốt. hai nắm tay nhỏ sáng loáng như ngọc chạm vào nhau, dĩ nhiên lại bùng lộ một trận tiếng cực kỳ tâm thuy. Tự nhiên sắc mặt ngưng trọng nhìn huyết tụấn to lớn kia, đột nhiên mũi nhọn bằng ngọc đột nhiên trong cơ thể bạo dụng ra oành hai đấm vung ra trông rất bình thường nhưng lại giống như thả vào khối băng vào chảo dầu đang sôi khoảng không trước mặt cũng là kịch liệt chấn động một cỗ kinh khí cực kỳ mạnh mẽ thổi quét ra cuối cùng cùng huyết tuấn kia va chạm phanh âm thanh sơn băng địa liệt bàng vọng cả bầu trời vô số những người Kinh bóng mắt nhìn tới Hừ, có kinh khí khủng bố kia Theo chỗ năng lượng va chạm bạo rũng ra Tự nhiên đứng gần nhất Nhất thời cúi đầu không khỏi phát ra tiếng kêu rên Cớc bộ hơi có chút hỗn loạn Cấp tốc lùi về phía sau vài bước Mà biển máu cách đó không xa Cũng nổi lên một trận giao động kịch liệt Đem kinh khí cản lại Một con nhóc đấu vương Không xứng đứng ở đây Tiếng cười chào phúng vang lên Biển máu trượt rộng Chừng mấy trượng nhất thời có rút lại chưa tới một triệu nhưng mà màu sắc lại càng thêm ám trầm, hừ tiếng cười lạnh vang lên, một đạo huyết tụ ấn cực kỳ âm trầm trong huyết máu lại bạo bắn ra vì chấn động kỳ lẫy, khí huyết trong cơ thể tự nhiên có chút phù viếm nhưng nhìn công kích của phạm lao sắt đánh tới so với lúc trước càng mạnh sắc mặt liền biến đổi, huyết tụ ấn trên bầu trời xẹt qua thành hình vòng cung trước mặt vô số ánh mắt kinh hãi, nó như tia chớp xuất hiện trước mặt tự nhiên không chút vòng bị. "Chết đi!" âm thanh cười quái dị trong biển máu vang lên đầy âm lãnh. suy ngay lúc với tủ sắp lệ tập mạnh xuống thân thể tự nhiên, đột có một tiếng sấm nhàn nhạt. Trần trời vang vọng, chợt tất cả ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiến trường co rụt lại. Sau khi tiếng sấm vàng chốc lát, một đạo bóng đèn quỷ mị trước mặt tự nhiên tay vùng lên một cỗ thành sắc hỏa diễm hùng hồn tội quét ra, dễ dàng đèm huyết tụ ngăn cản, còn nữa còn đốt cháy nó thành hư vô. một kích huyết tụ rất mạnh kia của phạm lao lại dễ dàng bị đánh tan. liễu kình lầm từ nhài thậm chí vô số đệ tử dưới mặt đất khiếp sợ, nhưng mà khi đạo âm thành quen thuộc vang lên, thì khiếp sợ nhất thời biến thành kinh hãi. già tay độc ác như vậy mới một cô gái, gọi người là lão cẩu quả nhiên không hề bối nhọ ngươi. trên bầu trời hắc bảo thanh niên quanh tay đứng, một cỗ khí thế cường hãn khủng bố như sóng biển bạo dũng mà ra. Không hề kém phạm lào chút nào. Trường 592, Thanh Hỏa đầy trời. Đột nhiên xuất hiện một cỗ hơi thở mạnh mẽ, không kém đấu hoàng cường giả, không chỉ làm vô số đệ tử rắc xa trận trợn mắt há mồm, mà ngay cả chiến trường ngỗ lặn trên bầu trời. Cũng bởi vậy mà thoáng xuất hiện một chút yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt quét về hơi thở bùng lộ, nhìn xem ngọn nguồn đông đào cường giả ngẩn ra. Sau khi nhìn thấy người đang đối địch với Phạm lao sắc mặt nhất thời, không nhịn được xấu đi, hạn phòng cầm đầu đám người đó sắc mặt tự nhiên càng khó coi. Tại đầy thế lực đàng quân bình, thực lực của một đấu hoàng cường giả có ảnh hưởng không nhỏ, nói không chừng có có thể. Quyết định đến chiến đấu thắng bại cuối cùng, với Tổ Thiên Hồ Kiên đang chờ cường giả lộ viện tới mà nói tiểu viêm đột nhiên bùng lộ, tuy cũng làm cho bọn họ kinh ngạc, nhưng mà lúc này càng làm bọn họ kinh hỉ hơn. tiểu viêm không thể nghi ngờ là cứu binh xuất hiện cực kỳ đúng lúc, có hắn ra tay chiến trường bên này ít nhất có thể giảm bớt một đống hoàng cường già, giả, giảm bớt áp lực thật lớn cho các vị trưởng báo tiểu tử này quả nhiên còn lưu thủ, ta đã nói có thể đem vân nam tông bức thành bộ dáng kia làm sao không có con bài chân chính chưa lật? Hộ Kiền nhìn hơi thở của Tiêu Phiêm phát ra mạnh mẽ không kém gì mình, trong lòng nhịn không được khen ngợi một tiếng, chợt liếc mắt nhìn Hàn Phong đang trao mày, không khỏi cười lạnh nói: Hàn Phong, người tốt nhất cầu nguyện viện trưởng sẽ không về quá sớm. Ánh mắt hơi hơi hiếp lại Hàn Phong nhàn nhạt nói: Dị hỏa là tiền địa kỳ bảo, người có duyên tất lấy được. Nội viện các người dùng phương pháp phong ấn thế này có thể là có chút không hợp quy của am vậy lấy cho luyện dược sư các người luyện hóa là hợp quy củ hổ kiện chăm chọc nói hàn phong lông mày giật giật không tranh võ mồm vô vị nữa đang cùng hổ kiện đối chiến ánh mắt lại không ngừng hướng phía tiêu viêm chẳng biết sao hắn luôn cảm nhận được trên người thanh niên này có một cảm giác kỳ dị loại cảm giác này sao lại xuất hiện trong lòng khí thào một tiếng cùng có giải đáp hàn phong chỉ có thể đem ánh mắt hướng về vòng chiến của Tô Thiên cùng Kim Ngân Nhị Lão ba người thực lực cực mạnh ở đây chầm mét quét quanh vòng chiến bọn họ không ai khác các loại chiến đấu cao dài này tạo thành dư ba cho dù đấu Hoàng Cường giả cũng không dám coi thường Kim Ngân Nhị Lão liên thủ cố nhiên có thể cùng đấu Tông Cường giả chiến đấu bất quá muốn đánh bại Tô Thiên là không có khả năng hơn nữa theo thời gian trôi đi tất nhiên sẽ dần rơi vào thế hạ phong đến lúc đó một khi Tô Tiên rảnh tay một chút Có lẽ là phiền tối không nhỏ Xem ra ta phải nhanh chóng ra tay A Ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động một lát Hàn Phong ánh mắt trở lên băng lãnh Hai tay vừa lật Thâm làm họa diễm đột ngột từ bàn tay bốc lên Thấy Hàn Phong bốc lên Thâm làm họa diễm Sắc mặt hổ kiền Ngừng trọng hơn rất nhiều Lấy thực lực Hàn Phong hiện giờ sử dụng ra dị họa Bất cứ gã đấu hoàng cường giả nào Cũng là cực kỳ kiêng kỵ, Đấu khí hùng hồn trong cơ thể tràn ngập ra, đem quần áo chấn nát. Hồ Kiên chậm rãi phun ra một hơi, chợt một đạo tiếng sấm nổ từ bầu. Nổ vang từ đầu lưỡi vọng lên các thường giữa trời. Hồ Kiên cả người hơi thở đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Muốn cướp dị hỏa trong tay giàn Nam học viện, đúng là người si nói mộng. Cười lạnh một tiếng ta hình Hồ Kiên uốn éo, nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã tới trước mặt Hàn Phong, trưởng phòng giao nhau, sấm rền từng trận. Các người trước tiên, lui đi để cho ta đối phó. Tiêu viêm chậm rãi quay đầu, hướng tự nhiên cùng Liễu Kinh phía sau cười nói. Liễu Kinh cùng tự nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu viêm trước mặt. Trên cơ thể tràn ngập ký thế hung hãn, không thuộc kém gì, phạm lào đối diện. Người này trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên khủng bố tăng vọt. Hơn nữa là tăng vọt không thể lý giải được Bọn họ tuy biết tiêu viêm có một loại bí pháp Trong thời gian ngắn tăng thực lực Bất quá chi tăng mấy tinh mà thôi Nhưng hiện tại lại là trực tiếp vượt hai dai Luốt một ngụm nước miếng Liễu kình cảm thấy trong miệng có một trận khô khóc Hắn vốn tưởng rằng trước kia tiêu viêm thi triển ra đấu kỹ mạnh mẽ kia Đã là con bài tẩy cuối cùng Nhưng hôm nay hắn mới hiểu Khi hắn triệt để giải phóng thực lực Căn bản là không cùng đẳng cấp Tiêu viêm Ngươi ăn đan dược gì sao có thể trở lên mạnh như vậy? Tự nghiên nhịn không nổi tò mò trong lòng. Nhất thời không màng tới cơ thể bị phạm lao công kích có chút chảy máu. Thần tình kinh ngạc nói. Làm gì có đan dược mạnh như vậy? Tiêu viêm cười kéo kéo đuôi ngựa của tự nghiên. chợt bị bất mãn lắc. Người tránh né lúc này mới nói. Tốt lắm. tiểu tử. Màng theo liễu kình cùng lâm tú nhai xuống đi. Đây lại giao cho ta. Chu miệng. Tự nhiên có chút không muốn gật gật đầu, được rồi, bất quá lão già họa kia rất đáng giận, người phải giúp ta hung hăng giáo huấn hắn một chút. Không thành vấn đề, Tiêu Viêm cười gật đầu, nhìn nụ cười sáng nạn kia, Phạm lão cách đó không xa đột nhiên thấy lạnh người, thấy Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, tự nhiên lúc này mới một tay giữ chặt Liễu Kình, sau đó thân hình chợt lóe, xuất hiện sau lưng Lâm Tu Nhai, đôi cánh đố khí biến mất dần, cuộn tay một cái nhanh chóng hạ xuống đất về vị trí ban đầu đứng. Trên đỉnh cao, đám người lâm diễm nghiêm hạo nhìn tự nhiên ba người hạ xuống, bước đến bên cạnh. Đối với sự hỏi, thăm ân cần của đám người liễu kinh cùng lâm tu nhai chỉ cười lắc lắc đầu. chợt không hẹn, cùng ngẩn đầu nhìn về ánh. Mắt hướng lên bầu trời. Nhìn tiêu viên một lần nữa cùng với Phạm Lào đối chiến, lát sau đều thở dài một hơi. Tiếc mắt nhìn nhau cười khổ. Đội viện cương bạc bạch danh đệ nhất có lẽ là người kia mới đúng. Không nghĩ tới hắn có thể che giấu sâu đến vậy. Đối với lời này, thân là đương sự, tự nhiên cũng không nghe răng chu miệng biểu tình. Nàng cũng rõ ràng, lấy thực lực tiêu viêm thể hiện giờ phút này, cho dù là làng, so vẫn là kém rất nhiều. Phía sau hai người, đám người lâm diễm cùng nghiêm hạo cười khổ gật đầu, tiêu viêm lúc này đột ngột. Thể hiện thực lực khủng bố cũng đã làm cho bọn họ cực kỳ rung động. Không nghĩ tới người còn có con bài lực, bực này chưa lật khó trách còn ta thất thủ trong tay ngươi chậm sắc mặt nhìn tiêu viêm hơi thở mênh mông phạm lao âm thầm nói đối phó với hắn không cần tốn sức như vậy tiêu viêm cười nhìn trầm trầm phạm lao ánh mắt chậm rãi trở lên bằng lãnh người cũng là người trong hắc sắc vực cũng hiểu được lời đó sinh mệnh thế nào người giết thì giết chẳng quản thân phận của hắn đừng nói là con ngươi cho dù là người huyết lão cầu chết rồi chẳng ai quan tâm ngày vậy phạm nào nhất thời giận dữ cây lớn khá lắm tiểu tử cuồng vọng đừng tưởng có thực lực đột nhiên tăng vọt có thể lắm chắc phần thắng phạm nào tà sống nhiều lắm như vậy còn trường hợp gì chưa thấy qua người một tên mào đầu tiểu tử còn không có tư cách cùng ta nói chuyện tiểu viêm khoe miệng hơi hơi nhếch lên không cùng lão gia hỏa bị chạm tự ái nói nhảm bấm tay bắn ra thành sắc họa diễm nháy mắt theo đầu ngón tay bạo dũng mà ra giống như là hai cái trường tiên lửa vùng hằng vùng một cái nhất thời một cỗ tiếng sét hỗn loạn nóng cháy đánh vang vọng lên cảm tụ được bên ngoài cơ thể tiêu viêm dần dần cuồn cuộn hỏa diễm phạm lao sắc mặt chậm rãi dần trở lên ngưng trọng tùy rằng ngoài miệng nói như vậy bất quá đối với tiêu viêm lúc này hắn trong lòng không dám có một tia khinh thường bởi công pháp của hắn thiên hướng âm hàn tối kỵ đấu khí hỏa bạo dường hỏa thuộc tính, mà tiêu viêm không chỉ có thuộc tính hỏa, mà còn là khống chế dị hỏa linh vật. bởi vậy hai người đối chiến, phạm lão nhất định chịu thiệt. lúc trước vì thực lực chênh lệch lớn, không hiểu tại sao hôm nay thực lực tiêu viêm tăng mạnh, khả năng khống chế hình dạng và độ nóng dị hỏa càng thêm tinh thuần. cho nên đối mặt với đối thủ khó giải quyết bậc này, phạm lão đã không còn giữ được thái độ đối đãi với lúc trước. tiêu viêm tay áo bảo vung lên mấy trượng rộng thùng tình biệt máu nhất thời quay cuồng dựng lên mà thân hình của phạm lao cũng là lần nữa ẩn trong đó biệt máu này là công pháp đã tu luyện đến tình trạng lô họa thần thanh sử dụng đấu khí ngưng hóa ra bảo lấy thân thể mặc kệ là công kích hay trình độ khôi phục đấu khí đều sẽ được biệt máu này tăng cường lại còn có thể trợ giúp ẩn tàng thân hình phạm lao kia có thể trong hắc giác vực tàn bạo thành lập ra huyết tông ở nữa đem phát triển làm bá chủ một phương chính là nhờ công lao của biển máu này các thân thể phạm lao biến mất trong biển máu cái thời hơi thở trở lên mạnh mẽ hơn nhiều tràn ngập bầu trời mùi máu tươi cũng nhanh chóng tăng vọt tới cuối cùng xung quanh bầu trời to lớn kia đều mơ hồ mà một chút đỏ sậm xa xa phía dưới vô số đệ tử mở to mắt nhìn quả không trên trời tràn ngập huyết sắc nhàn nhạt, nhạt cho dù là cách khá xa, nhưng mùi máu tươi kia vẫn sộc thẳng vào mũi, làm không ít người tâm ý phát lạnh. Hành Động dư thừa nhìn thấy Phạm nào bằng chiếc khí tế, tiêu viêm lại là nhẹ nhàng cười, bấm tay bắn ra thành sắc họa xiểm trong cơ thể, phù thiên cái địa quét ra, nhất thời trong thiên địa độ nóng tăng vọt, mà chân trời tràn ngập màu đỏ sẫm kia cũng giống như sôi trào lên như là dầu bị đun, nhất thời ngắn ngủi cấp tốc tan rã, lạm vô số người cả người đỏ sậm huyết tinh, phía trên trời biến mất sạch sẽ, nhạt nhạt liếc mắt nhìn phạm lao đang ẩn trong biển máu, từ viêm cười ngón tay chậm rãi vươn, sau đó chị thẳng hướng biển máu, thời gian lúc này thoáng đỉnh trệ, nháy mắt sau tràn ngập vô tận hỏa diễm, cấp tốc bay tới trong vô số ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng ngưng tụ thành một biển lửa, mà bên trong nó là một mảng huyết khí từ máu Cấp tốc bay ra Biển máu thì ta cũng đốt Trường 593 Hải Tâm Diễm Thành hỏa thổi quét phía chân trời Mắt nhìn có thể thấy không gian lúc này đều bị xuất hiện Từng trận cảm giác vặn vẹo Một cỗ hơi thở nóng cháy Theo không khí truyền bá Đem toàn bộ lội viện bao bọc bên trong Trên mặt đất trừng đạo ánh mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn lửa cháy quét ra như một đồng cỏ lửa đều nhọn đều nhịn không được lau mồ hôi lạnh cái loại khí thế khủng bố này quả nhiên là có điểm quá mức a trung gương của thanh hỏa đầy trời là một đoàn biển máu trừng một trượng Lúc trước còn cực kỳ kiêu ngạo, giờ khác này biển máu vì sức nóng khủng bố của ngọn lửa xung quanh. nhanh chóng cuộn mình dựng lên một cỗ huyết vụ nhàn nhạt. Từ giữa không trung bốc lên không ngừng, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà huyết vụ không ngừng bốc lên, không trung diện tích biển máu cũng là chậm rãi rút lui. Với tốc độ này, chỉ sợ không chịu được lâu, sẽ bị biển lửa xung quanh làm cho bốc hơi thành một mảnh sương mù, dị hỏa. Thành sắc hỏa xiếm thổi quét phía trên trời. Trên bầu trời phát ra từng đạo tiếng quát cực kỳ kinh dị chợt vô số ánh mắt không tự chủ chuyển hướng phía Hàn Phong đang đối diện với Hồ Kiền cách không xa Lúc này ánh mắt Hàn Phong cũng là Tại lúc thanh hỏa diễm kia Chầm chú nhìn vào trên người tiêu viêm Còn mắt kiếp sợ không thể che giấu Hắn không nghĩ tới Tưởng rằng người kia còn trẻ như vậy Thế nhưng lại có một loại dị hỏa Phải biết rằng làm đó hắn vì dị họa bài danh, đệ thập ngũ, hải tâm diễm, cơ hồ thiếu chút nữa là vứt cái mạng nhỏ. Lúc đó cực kỳ may mắn đoạt được vào tay, hơn nữa sau khi cắn nuốt luyện hóa, làm hắn ăn không hết đau khổ. Bởi vì tù luyện phần quyết tàn cuốn cũng là không đủ để áp chế dị hỏa hoàn toàn trong cơ thể thường xảy ra bạo động, làm cho hắn rất hào tốn tinh thần. Bởi vậy khi nhìn thấy tiêu viêm tuổi như vậy, có thể không cố kỵ nắm giữ trong tay một loại dị họa cho dù là với tâm cơ của Hàn Phong cũng không khỏi có cảm giác ghen tị. Xem loại màu sắc của hỏa diễm cùng với tình trạng thiếu đốt hư gạo này, hẳn là dị họa bại danh để thập cửu thanh liên địa tâm họa. Mắt lé ra hàn quang, ánh mắt Hàn Phong nhìn tiêu viêm dần hiện ra tiền tham lam, không nghĩ cùng một ngày thế nhưng lại có thể nhìn thấy hai loại dị họa. Hắc hắc, đi chuyến này không tệ Nếu ta có thể đặt hai loại dị hỏa này vào tay Hơn nữa bằng vào tàn cuốn phần quyết kia Thuận lợi đem gắn nuốt Thực lực đột nhiên tăng vọt Lúc đó còn sợ gì ra nam học viện cái lão bất tử kia Đích thực đã trở lại Nói như vậy, ta cũng không thể lề hà Ý liệu trong đầu chấp động Quáy miệng hàn phòng dần dần hiện ra chút lụ cười lạnh Cùng cuộc nhiệt bất quá tiểu tử kia tuổi còn trẻ nhưng lực khống chế hỏa diễm cơ hồ rất mạnh biển lửa khổng lồ như vậy ngay cả ta cũng chỉ miễn cưỡng thi triển hắn lại có thể tùy ý sử dụng xem ra muốn cấp lấy dị hỏa trong tay hắn sợ không phải dễ dàng nhìn tiêu viêm xa xa thi triển biển lửa sắc mặt như cũ chưa có bao nhiêu biến hóa hàn phòng không khỏi hơi nhíu mày trong lòng lẩm bẩm nói trên đấu khí đại lục dị hỏa tuy cực kỳ hiếm thấy rất thừa thớt bất quá phương pháp luyện hóa vẫn như cũ có hai loại Loại thứ nhất là mạnh mẽ cướp lấy, hống hách cướp đoạt dị hỏa này. Người bị cướp lấy không hề đề phòng vạn kháng. Hơn nữa, một khi dị hỏa bị cướp đoạt thành công như vậy, người sở hữu nó trước đó liền sẽ theo dị hỏa ly thể mà dần tử vong. Bởi vậy, loại phương pháp này và một ít thủ đoạn tàn nhẫn. Vì muốn đoạt dị hỏa mà không từ thủ đoạn nào. Loại thứ hai là truyền thừa. Loại truyền thừa đồng dạo phải trả cái giá thật lớn, tỉnh như tiêu viêm tụ luyện bí pháp tiên họa tam huyền biến, xuất xứ từ phẩm viêm cốc. Một cách ngoạn hỏa tông phái nổi tiếng từ trên đại lục có truyền thừa một loại dị hỏa, Loại dị họa này chỉ có cốc chủ mới có tư cách truyền thừa, như thế nhất mạch truyền thừa nhất mạch trở thành bảo hộ bài của tông phái. Nhưng mà loại truyền thừa này mỗi khi diễn ra, khi cốc chủ truyền cho tần cốc chủ, một thân thực lực sẽ bị giảm hơn phân nửa. Thậm chí, một cái vô ý còn xuất hiện cái nguy hiểm đến tính mạng. Loại sự tình này ở phẩm viêm cốc, cơ hồ là chuyện nhịp mãi thành quen mắt. Hai các loại phương pháp lấy dị hỏa này thông dụng trên đại lục, phần lớn cường giả thực lực tới một cấp bậc nhất định đều có thể biết được một ít. Mà lấy hàn phong thực lực, tự nhìn cũng có từ cách biết. Và nữa, làm đó ra tay với dược lão là ý liệu tham làm trong đầu, mạnh mẽ cướp dị hỏa bất quá cuối cùng vì cảnh giới của dược lão mới làm cho hắn không được như nguyện tiêu viêm xa xa tự nhiên không biết hắn tuy triển một chút dị hỏa thế nhưng đã làm cho người ta lâm vào suy tư mấy năm này người biết hắn có dị hỏa không ít thậm chí khi ở răm mã đế quốc luyện dược sư công hội cùng đan vân cổ hà đều biết nhưng lại ít người lệ sinh dĩ niệm cấp đoạn trong đầu bởi vì người ta lắm trong tay dị hỏa cơ hồ rất khó giải quyết thứ hai Nếu muốn mạnh mẽ cấp đoạn Cũng cần phải chịu không ít phiêu lưu Bởi vậy Nói như vậy trừ bỏ một ít tên vô cùng cực đoan ra Ý niệm mạnh mẽ cấp đoạn sĩ hoại của người khác Thật là tồn tại rất ít và đúng lúc Hàn Phong lại thuộc về số ít Những tên cực đoan kia Vì thực lực của hắn có thể chân chính không từ thủ đoạn nào Cho dù là ngay cả Phản thầy Làm việc đại nghịch bất đạo Cũng là làm không có cảm giác ấy náy Mà giữa khắc này, tiêu viêm cũng không có thời gian đi chủ ý đến cái tên này sinh dã tâm gây dối. Hắn hiện giờ, toàn bộ lực chuỗi của mình đặt trên người đối thủ Phạm Lao. Trên biển lửa khổng lồ màu xanh kia, quyết đoán như một trượng giống như sóng biển mãnh liệt. Đập vào đá ngầm, tùy thời có thể đánh ra nguy hiểm. Trong biển máu, Phạm Lao cảm thụ được cái nóng táo bạo xung quanh. Sắc mặt cũng trở lên cực kỳ khó coi. Hắn tuy biết dị hỏa đối phương với biển máu có một chút khắc chế Nhưng cũng như cũ không đoán ra được Cái gọi là khắc chế Thế nhưng là bị khắc chế đến tình trạng biển lửa bao vây này Biển máu vốn ỉ vào năng lượng âm hàn sắc bén Đã hoàn toàn mất đi tác dụng Hơn nữa, tại sức nóng chiếc đốt này Diện tích biển máu cũng là chậm rãi thu lại Với tốc độ này chỉ sợ không chịu đỡ được bao lâu Tên hỗn đản này Cắn răng âm trầm máu một câu Phạm Lào lừng mắt lên, ánh mắt xuyên thấu qua biển lửa, cuối cùng dừng trên người Hắc Bảo thanh niên, nhẹ nhàng đứng cách đó không xa, khóe miệng run rẩy một chút. không nghĩ tới, hắn chồng Hắc giác vực danh vọng cùng địa vị hiện hách, hiện giờ lại bị một tiểu tử cho dứt sữa làm cho luốn cuống chân tay như vậy, đối với hắn mà nói là đã kích không nhỏ. Nếu ta bị bại bởi cái tên này, ngày sau sợ rằng bị mấy tên kia cười chết mất. Hùng hàng cắn chặt răng, Phạm lao ấn kết trong tay đột ngột kết động, nhất thời biệt máu bị thanh họa vây quanh, đang thu nhỏ lại đột nhiên, kịch liệt bốc lên, chật cắp tóc cò rút lại, một tiêu huyết khí rất nhanh tiến vào cơ thể, huyết biến. Theo huyết khí tiến vào, biệt máu tràn ngập kia cũng nhanh chóng. Từ bạc, mà ánh mắt của Phạm lao kia chậm rãi trở lên huyết đỏ. Hơn nữa, Hai cánh tay khô héo càng thêm tái nhợt, chỗ đầu ngón tay. Móng tay huyết sắc bén nhọn, quỷ dị dài ra, giống như lưỡi dao vô cùng sắc bén. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra bóng âm lãnh. Lưng khẽ run lên, cổ huyết khí phun dũng ra, huyết sắc bao trùm hai cánh sau lưng. Nhất thời, hai cánh đố khí một trận mất máy, nháy mắt sau hình dạng có chút biến hóa. chỉnh Thể nhìn qua trở lên, têm tòn dài cùng quỷ dị mơ hồ nhìn lại biến giống như là cánh chim kết hợp với cánh rơi cuối cùng sau khi luồng huyết khí tiến vào cơ thể phạm lao để máu tràn ngập kia nhất thời hoàn toàn tiêu tán mà người đối diện lại xuất hiện trong ánh mắt nhìn chăm chú của tiêu viêm có thể bức ta sử dụng huyết biến đến tình trạng này người thật đủ để kiêu ngạo một vòng quang mang huyết sắc nhàn nhạt trong cơ thể lan tràn ra hơi nóng xung quanh nhất thời bị ngăn cách hai cánh sau lưng phạm lao rung lên nhất tễ hóa thành một chút tia chớp huyết sắc nháy mắt tiềm lượn ra thanh họa vây quanh xuất hiện cách tiêu viêm không đến 10 thước tiếng cười âm lãnh quanh quẩn phía bầu trời tiêu viêm nhìn phạm lao trước mặt tạo ra hình biến như vậy trong mắt cũng nhận lên một chút kinh dị hiện tại người này bất luận là phương diện khí thế hay tốc độ đều là so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều Xem ra sau khi bị dị họa, trà đạp lão giáo họa này rốt cuộc bắt đầu thi triển bộ sự chân chính. Nhưng mà như thế còn chưa đủ, người vẫn bịt. Con của ngươi chết trong tay ta mà canh cánh trong lòng, ở đây cũng không phiền đưa ngươi đi gặp nó. Tiêu viêm buông tay hướng về phía Phạm Lào cười nói, tiếng cười kia dừng ở trong tai người nghe là cực kỳ không tốt cùng chanh chua. Thế cho nên... Vẻ mặt âm lãnh càng khiến cho người khác thêm mấy phần lạnh lẽo tâm can Đồng thời lúc nói chuyện từ viêm tay áo bảo vung lên Nhất thời thành sắc hỏa diễm thổi quét về phía chân trời Cấp tốc mất máy Cuối cùng lại một lần nữa ngưng tụ thành hài đạo Như hai con rắn lửa màu vị túy Tiệm lược quay về Theo đầu ngón tay chui vào trong thân thể Khống chế dị hỏa khổng lồ như thế Tiêu hào linh lực của dược lão không nhỏ Nếu là không có thêm lực lượng của dược lão duy trì lúc trước cho dù là tiêu viêm đem hết toàn lực thi triển cũng là không được, cho nên ngọn lửa khổng lồ như thế, tự nhiên cũng cần thu hồi lại bằng không. nếu làm cho nó tiêu tán trong thiên địa, đây chính là quá mức xa xỉ, đặc biệt đối với tiêu viêm còn đang bị vây trong chiến đấu mà nói. thế sâu một hơi phạm nào muốn kiệt lực áp chế trong lòng kia, tăng vọt sát ý. Ánh mắt như đào phóng cất cao nhìn chầm chầm tiêu viêm đã mỉm cười, lát sau trong miệng phát ra tiếng cười khó nghe, chợt ánh mắt màu đỏ đột nhiên trợn trừng, tiếng gầm gử như sấm, mang theo vô cùng lựa giận cùng sát ý bạo giống lên, tiểu tập trùng, hôm nay Phạm Lào ta không đem người băm thây vạn đoạn, lột cốt, rút cân như lời nói, hoàn bất như tự khắc đương tràng. Quay mặt về phía Phạm Lào kìa, thắt ý kinh thiên cùng vô số đạo mắt. Kinh ngạc bên dưới phóng tới, tiêu viêm lại là cười khinh thường nói nhẹ, hoàn toàn là đem Phạm lao như thùng ngoạn được kích lộ. Vậy người tự tìm chết đi, lão cẩu